<cười> thường bây giờ là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 400. Hôm nay là những câu chuyện mà Lâm Phong đã gửi cho chúng ta. Lâm Phong đã từng gửi rất nhiều câu chuyện đã kể trước đây rồi. Và hôm nay là những câu chuyện tiếp theo. Bây giờ mọi người cùng thưởng thức với việc Thảo nha. Bây giờ vào liền cái bức thư và câu chuyện. Bức thư này nhận được vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Chào chú, lại là con đây. Nhớ giữ sức khỏe chú nha. Thương chú. Hôm nay con quay lại với, à, viết gửi chú ít mẫu chuyện. Đây là chuyện mà ba con kể. Cái thời mà ba còn đi lính đánh ở biên giới Việt Cam, Thì hôm ấy cũng tầm cỡ khoảng 6-7 giờ tối thì ba chuẩn bị đi tắm. Thì đi tắm ba mới xách cái khăn uh, ra, rồi ba chuẩn bị xối nước. Thì lúc đó mẹ thấy bà cồ, bà cồ đây tức là mẹ của ông nội, đứng ngay ở trước mặt đó nói, mẹ về đi, về lẹ nhà có chuyện đó. Thì lúc đó ba thấy vậy nghe vậy Ba mới tưởng là ông nội với bà cô đến danh trại để thăm ba. Thì ba mới lên tiếng, bà nội với ông cha vô thăm con hả? Ngồi ngoài kia chơi đi con tắm rồi con ra liền. <cười> nói xong rồi ông tắm tiếp và tắm xong thì ông mới ra, ông hỏi các đồng nghiệp là thấy có ba ổng với lại bà lên thăm không? Đang ở đâu thì đồng nghiệp nói là chẳng có ai thấy bác nằm vô thăm gì hết khi mà kêu bác năm đây là là là kêu ông nội đó mọi người kêu bằng bác năm lúc đó thì ba hơi ngỡ ngàng mà ông chỉ biết thắc mắc trong lòng thôi à thì qua ngày hôm sau không biết mắc cái chứng gì mà ông bị bị đau bụng mà nó rêm rêm nó đau mà đau mùi riết đau, đau mạnh quá đau quá chịu không nổi lúc đó thì bác sĩ có đến Xem bệnh rồi mới, mới truyền nước biển và điều trị cho ổng Nhưng mà cũng không hết Mà cũng không tìm ra được cái nguyên nhân của căn bệnh Và cái cơn đau đó nó kéo dài Càng lúc càng kéo dài hoài Thôi rồi Bác sĩ tìm ra không căn bệnh Mà đau đớn càng ngày càng nhiều càng kéo dài Cả danh trại hầu như ai cũng nghĩ rằng Ba chắc không có qua khỏi Thế là mới đem xe để mà đưa ổng về nhà Thì xe khi đưa ổng về từ cái biên giới Việt với Campuchia, cách châu Đống, ở, ở, ở, ở, ở biên giới đó, đi về cái, cái hướng châu Đốc, rồi về hướng Long Xuyên. Thì khi mà chở ba về gần đến nhà thì tự nhiên, ổng không còn đau bụng, giống như cái bệnh đó tan biến một cách bất ngờ, thiệt là kỳ lạ. Thì lúc đó ba tỉnh bơ à, không có đau đớn nhá Ông mới bước xuống xe rồi bước vô nhà luôn. Thì các cô chú mới đến chưa có mở miệng kịp nói gì hết. Thì ba lên tiếng liền. Ba nói, bà nội mất rồi phải không? Ôi cha cả nhà ai cũng ngạc nhiên hết. Hỏi sao biết? Tại vì ở nhà hầu như ai cũng giấu ba không muốn cho ba biết hết. Và vậy mà ông biết ông tự động ông về nhà. Thì ông mới kể lại là ông thấy bà cầu vào danh trại tìm và kêu ba đi về nhà. Thì sau khi mà ba về không lâu, về nhà đó, thì lúc đó được tin là ở trên danh trại của ba bị đột kích và bị ném lựu đạn cũng như chọi mìn vô. Thì cái nổ đó, vụ nổ đó, nó nổ ngay ở tại nơi mà ba của con hay ngủ nữa thì nghe tin này phải nói mọi người đều hết hồn hết và cũng mừng như vậy là chính nhờ vào điềm báo đó và sự linh ứng của bà cồ mà bà con đã thoát chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.